Con bò cạp đang cố gắng bỏ trốn, tả đăng phong tiện tay vớ một cây dương đập cho nó một trận. Lúc con bò cạp né tránh, tả đăng phong thừa dịp đâm một khối băng nhỏ vào trong người nó, rồi rời khỏi hầm. Trong khối băng này có chứa linh khí của hắn. Khi khối băng tan ra, hắn có thể dựa vào tia linh khí đó để xác định vị trí của con bò cạp. Một lát sau, diệp phi hồng đã sẵn sàng, tả đăng phong gọi thập tam bảo diệp phi hồng cõng thùng gỗ, hắn cõng diệp phi hồng, rời khỏi thành cổ ngay trong đêm. Tuy trong sa mạc cương quyết quyết chỉ dùng được 3 phần, nhưng Tả vẫn đi nhanh hơn lạc đà rất nhiều, một hơi lướt hơn 20 mấy dặm. Hắn nhắm mắt, cảm nhận hướng di động của tia linh khí kia. Hắn thở phào, vì tia linh khí đang di chuyển về hướng rừng chết. Tả đứng im, đến khi khối băng tan hết, mất đi cảm ứng Mới theo hướng dẫn của Diệp Phi Hồng lướt đi Sắp thành lại bại Không thành mà lui làm hắn rất không vui Nhưng chuyện này không trách ai được Chỉ có thể tự trách mình chuẩn bị không đầy đủ Đánh giá huyền âm chân khí của mình quá cao Tả Đăng Phong thầm hạ quyết tâm Lần này trở về nhất định đi tìm một thanh tuyệt thế thần binh Và còn phải mang lên một đống bom Súng máy Nhận có một loại gọi là pháo cối Phải cách theo mấy cây Nổ tung chết nó mới được Lúc sáng sớm tả Đăng Phong thấy ở hướng Đông Nam Có một đội lạc đà đang cắm trại Trong sa mạc nghỉ ngơi Đội lạc đà này có tới mấy chục con Nhiều hơn hẳn những đội bình thường tả Đăng Phong không để ý Tiếp tục nhún chân đi Nhưng Diệp Phi Hồng sau lưng nói nhỏ Đó là bọn mã phỉ mặt ngửa Diêm Vương tả Đăng Phong lập tức phừng lửa giận Xoay người sông tới Đồ của lão tử mà nó dám đoạt còn dám tự nhận là Diêm Vương, để hôm nay lão tử cho nó biết ai mới là Diêm Vương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudio.com chương 328 Pháp châm định hồn tả Đăng Phong đang giận dữ, nếu lạc đà không bị cướp, hắn đã dùng chúng kéo con bò cặp về chấn, giết con âm trúc hỏa xà được rồi, đám mã phỉ chết tiệt kia xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn, làm hắn sắp thành lại bại. Vất vả không công, trời đang sáng sớm, mã phỉ đều đang nằm ngủ, tả đăng phong tới gần, một con lạc đà kêu lên, là con lạc đà rơi hố cát được hắn cứu. Lạc đà kêu làm đám mã phỉ tỉnh dậy, nhưng chẳng ai khẩn trương, vì tả đăng phong lưng cõng Diệp Phi Hồng, và cả hai người đều không ai có súng. Mã ra, cô cô mặt xẻo kia là kẻ nổ súng ở giếng nước, một tên tinh mắt nhận ra Diệp Phi Hồng. Người được gọi là Mã Gia là một người cao lớn, chừng 4-50 tuổi, thân hình vạng vỡ, mặc quần bò và áo trấn thủ, gương mặt trên hẹp dưới rộng, đang vê cằm đánh giá tả Đăng Phong, chính xác là ngắm phần đùi bị lộ ra của Diệp Phi Hồng. Mã Gia, các vinh đệ muốn thơm lây theo ngài, một tên miệng đầy răng vàng mặt mũi dâm tục vút mông ngừa, trong sa mạc rất hiếm phụ nữ, một cô gái trẻ thế này khác gì trời dáng nguyên bảo. Lần này đi có giá trị ha ha ha ha Mặt ngửa diêm vương chống lạnh há mồm cười to Họ căn bản không đặt tả đăng phong vào mắt Vì hắn quá gầy Lại chẳng có vũ khí Chúng mày cướp bóc tao mặc kệ Giết người cũng chẳng liên quan tới tao Nhưng chúng mày không nên cướp đồ của tao Tả đăng phong thả diệp phi hồng xuống Đám mã phỉ sừng sốt Ẩm ý cười vang Theo chúng thấy Đây quả là một tên điên bị đói khát Đến choáng váng đầu óc lên rồi Tả Đăng Phong chẳng buồn phí lời Chỉ sau 3 phút Không còn tên mã phỉ nào đứng được Thập Tam giết 7 tên Hắn không giết ai Nhưng hắn còn ác hơn giết Hắn chặt hết tứ chi của họ Để họ chờ chết trong sa mạc Chúng tôi có thực phẩm Có lạc đà và lựu đạn rồi Có muốn quay trở lại rừng chết không Diệp Phi Hồng chỉnh lý đạn dược Cao giọng hỏi Đám mã phỉ trung quanh đang kêu rên thảm thiết. Giờ nó đã cảnh giác rồi, đi cũng vô ích, rời khỏi đây chứ. Để tôi giải quyết chuyện bên ngoài xong xuôi trở lại. tả Đăng Phong chất đồ đạc lên lạc đà. Hai người xua lạc đà rời đi, không để lại gì cho đám mã phỉ. Họ đã lựa chọn con đường này thì nên biết sớm muộn gì cũng có kết cục này. Diệp Phi Hồng cưới lạc đà đi trước dẫn đường. Trước giờ cô tưởng tả Đăng Phong vốn là người tốt. Nhưng giờ mới biết không phải, hắn đạp đứt tay chân đám mã phỉ mà con mắt không hề nháy, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, tâm lý của hắn quá mạnh, cảnh tượng xung quanh không ảnh hưởng tí nào tới hành động của hắn. Hai ngày sau, hai người chỉ còn cách chấn nhỏ không tới trăm dặm, nhưng đột nhiên đan điền của tả Đăng Phong truyền đến một tia cực nóng, hắn vội nhắm mắt cảm thụ nguồn gốc của nó. Sao vậy? Diệp Phi Hồng thấy tả Đăng Phong thần sắc khác thường, vội hỏi. Cô đưa lạc đã mang về, tôi trở lại. tả Đăng Phong mở to mắt, trộp thập tam quăng lên vai, nhún chân vọt đi, vô cùng vội vã. Hơi nóng kia là do lá bổ chứa linh khí của hắn đã bị thiêu hủy, nói cách khác là Ngọc Phất đang gọi hắn. Tà Đăng Phong không biết gặp phải chuyện gì, nhưng rõ ràng cực kỳ nguy hiểm, vị trí cô đốt lá bổ là ở gần thiểm Tây Chu Lăng. tả Đăng Phong lướt đi, nhanh như điện trước, khắp người toát mồ hôi lạnh. May mà hắn bỏ con hỏa xà quyết định trở về. Bằng không không kịp đi cứu Ngọc Phất. Ngọc Phất. Ở gần Chu Lăng, cho thấy hắn đoán đúng. Cô đi tìm Dương Trúc địa chi. Chu Lăng có Dương địa chi, lại không nằm trong khu nhật chiếm đóng. Nên Ngọc Phất chọn nó làm địa điểm ra tay đầu tiên. Tả Đăng Phong vừa chạy vừa nghĩ không biết Ngọc Phất gặp phải chuyện gì. Nhưng ngom lại chỉ có 3 khả năng. Khả năng tốt nhất là Ngọc Phất chui vào mộ bị trận pháp của viên thiên cương vây khốn, nếu vậy thì mấy người họ trong thời gian ngắn vẫn an toàn. Khả năng thứ hai là Ngọc Phất gặp phải kẻ địch. Tình huống này có vẻ nguy hiểm, nhưng vẫn chứa đừng sinh cơ, vì hắn đã nhờ thiết hài đi tìm Ngọc Phất. Ngọc Phất dù không nhờ được Kim châm ngân quan, nhưng có thiết hài thì cũng vẫn giúp được cô. Hơn nữa thiết hài còn có thể nói cho cô biết hắn đang đại mạc. Ngọc Phất biết hắn không thể chạy về trong thời gian ngắn, nếu đúng như vậy, khi phát tín hiệu cầu cứu cô cũng tính toán đủ thời gian cho hắn. Khả năng thứ ba, khả năng xấu nhất là Ngọc Phất đã đã xảy ra chuyện. Ngọc Phất biết hắn đang ở trong sa mạc tìm âm trúc hòa xà, biết gọi hắn làm ảnh hưởng kế hoạch của hắn, nhưng cô vẫn gọi, cho thấy sự tình đã rất nghiêm trọng, nếu vậy, hậu quả chưa chắn hắn đã chịu nổi. Tả Đăng Phong đang ở trong Tân Cương. Phải đi ngang qua Cam Túc mới tới được Thiểm Tây. Hắn thúc linh khí đến mức tối đa. Ngọc môn quan đến Tân Cương và Cam Túc còn rất xa. Tả Đăng Phong và Diệp Phi Hồng chia tay là lúc sáng sớm. Đến giữa trưa hắn đã chạy tới biên giới Cam Túc. Hắn đã thấm mệt. Nên đến một cánh rừng rậm. Hắn bỏ thùng gỗ xuống. Để Thập Tam ở lại. Chỗ này ít người lui tới. Thập Tam đủ sức tự bảo vệ mình. Trọng lượng giảm thì tốc độ tăng, tả đăng phong cực tốc, từ 400 giảm 1 giờ lên tới gần 500 dặm Đây là cực hạn của người tu hành có khả năng đạt tới. Tim hắn đập nhanh, cúc áo mở tung, đi được một lúc là phải đổi giày, mỗi khi lướt ngang qua người khác. Khí lưu kéo người tôi đi nhưng theo hắn. Đến trạng vảng tối hắn đã đi ngang qua cam túc, tiến vào thiểm tây, trên đường đi hắn đều bắt quyết tụ khí để bổ sung linh khí. Nhưng không thể nào bổ sung kịp Đến lúc này hắn đã gần như khô kiệt cả linh khí lẫn thể lực Đành phải dừng lại nghỉ ngơi Chú ơi cho tôi chén mì Tả Đăng Phong kiệt sức ngồi phệt xuống ghế Hai mau trả tiền trước Chủ gánh hàng liếc tả Đăng Phong Hắn ăn mặc tơi tả quá Chủ hàng nghĩ hắn là kẻ ăn xin Tả Đăng Phong đưa tay vào ngực lấy một đồng đại dương ném lên bàn Hắn mệt lắm rồi Không có thời gian chấp nhặt với những người này. Tả Đăng Phong nhắm mắt. Hắn biết tình hình của mình. Hắn dự tính chỉ cần nghỉ 10 phút là đủ. 5 phút đầu để ổn định. 5 phút sau để bổ sung. Nhưng 5 phút sau ông chủ quán lại không mang ra mì. Mà mang theo một tên đầu gấu. 10 phút sau. Tả Đăng Phong lại lên đường. Để lại gánh hàng hai cái xác. Trong mặt mà bắt hình rong là tính xấu vô cùng của người trong nước. Không thể nào bỏ được. 8 giờ tối, Tả Đăng Phong chạy tới Tây An, sau nửa giờ thì đến gần Chu Lăng, nhắm mắt đi tìm vị trí lá bùa bị đốt. Quanh Chu Lăng hiện có rất nhiều quân nhân canh gác, trong Chu Lăng cảnh nội sáng trưng, rất nhiều quân nhân đang đào móc bận rộn, một đám người mặc thường phục đứng xem, xa quá Tả Phong không nhìn thấy rõ hết, nhưng hắn nhận ra người phụ nữ béo ú trong đám chính là một trong Tam đại nhẫn giả Nhật, giọng nguẹt minh mĩ. Tả Đăng Phong thở vào, xem ra Ngọc Phất gọi hắn trở về chỉ là để ngăn cản người Nhật lấy được Dương Trúc Địa Chi. Hắn thấy bực cô, hắn đâu có muốn tìm nội đan lục Dương, dù người Nhật có lấy được thì cũng có sao, vì nhỏ mà mất lớn gọi hắn vội trở về, thực là chẳng phân biệt được nặng nhẹ, lẫn lộn đầu đuôi. Một lát sau Tả Đăng Phong theo cảm giác tìm được một sơn động nhỏ, cách chu lăng hơn 10 dạng về hướng Tây Bắc, chưa vào động. Hắn đã cảm thấy điểm xấu vì trong động không có tiếng hít thở. Tả Đăng Phong vội chạy vào. Ngọc Phất nghiêng người dựa vào thạch bích không nhúc nhích. Sắc mặt tái nhợt, áo bào trắng nhuộm đỏ máu. Bên tay phải là một túi châm bị mở toang. Cây châm dài nhất đã biến mất. Tả Đăng Phong trong nháy mắt cảm thấy thiên địa sụp đổ. Sắc mặt của Ngọc Phất lúc này giống hệt sắc mặt của Vũ Tâm Ngự trước khi lâm chung. Và cây định hồn châm không còn. Tả Đăng Phong còn đang ngây người. Ngọc Phất chậm rãi đưa tay ra sau đầu rút cây châm ra, cười yếu ớt, tôi tưởng không đợi được cậu trở về. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 329 Đóng băng hồn phách, chuyện gì đã xảy ra? Tả Đăng Phong hỏi, hắn đang rất mờ mịt. Tôi đi làm chuyện tôi vẫn luôn muốn làm, nhưng tu vi của tôi không đủ, chẳng những không giúp được cậu mà còn làm cậu thêm loạn. Xin lỗi, đừng trách tôi. Ngọc Phất mỉm cười, sao lại trở thành thế này, là ai làm chị bị thương, kim châm ngân quan đâu tả Đăng Phong nắm lấy cổ tay Ngọc Phất, mạch của cô yếu đến mức không còn nhận ra, họ có vướng bận, Ngọc Phất chậm rãi lắc đầu, tả Đăng Phong trùng xuống, ý Ngọc Phất là cô đã tới nhờ họ, nhưng không ai giúp cô, minh Tịnh đâu, tả Đăng Phong cười đạo bào Ngọc Phất, thấy cô vẫn đang mặc kim giáp hổ thân, Nhưng kim giáp chỉ bảo vệ những chỗ quan trọng, những chỗ không có kim giáp bị ít nhất 5-6 vết thương. Nghiêm trọng nhất là một thanh đoạn đao cắm ở dưới nách trái. Đây là võ sĩ đao của Nhật từ dưới chém lên, nhìn cho kỹ, thì đao này đang đâm trúng trái tim ngọc phất. Đồng giáp bị cậu đẩy vào sông Hoàng Phổ nhưng không chết, trở về mông cổ tập luyện một loại tà thuật, kéo theo đám lạt ma môn hạ tới thiếu lâm tử gây hấn, minh Tịnh đại sư phải đi về hộ tự. Là tôi bảo ông ấy đi, đừng trách ông ấy. Ngọc Phất nhìn tả Đăng Phong đang xem xét vết thương của cô. Tả Đăng Phong thả linh khí kiểm tra kinh mạch, chạm tới kinh mạch mới thấy nó đã đứt. Tả Đăng Phong xứng người, tâm mạch là chủ thần khí, nó đã đứt, thì sinh cơ phải tuyệt, không thể nào cứu được. Không đúng, không đúng, âm dương sinh tử quyết có thể dùng phó kinh thay thế chủ kinh, không thể như vậy. Tả Đăng Phong lắc đầu. Ngọc Phất tập âm dương sinh tử quyết theo thập nhị chính kinh, nếu tâm mạch bị súng, 11 đường kinh mạch còn lại chia sẻ cơ năng cho của tâm mạch, đây là lý do âm dương sinh tử quyết được gọi là sinh tử quyết, nhưng mấy đường kinh mạch còn lại của Ngọc Phất lại không hề có hiện tượng này. Tôi không định gọi cậu về, nhưng tôi muốn gặp mặt cậu lần cuối ba, đừng trách tôi nhé, tôi chỉ là muốn cứu cậu thôi. Ngọc Phất mỉm cười rơi lệ. Cô là người tu hành, đương nhiên biết cô đã đến đại nạn. Ngọc Hành Tử có tới không? Cả người tả đăng phong run dậy, tuy Ngọc Phất không nói gì, nhưng hắn vẫn nhận ra trừ hai mạch nhâm đốc. Những kinh lạc khác của cô đã bị người tôi dùng linh khí chặn đứng. Thủ pháp này hắn rất quen thuộc, chính là thủ pháp của trưởng giáo Thanh Lương Động Phủ, Ngọc Hành Tử. Tới đêm qua, sau khi minh tịnh đại sư rời khỏi, trước khi người nhận tới, Ông ấy không có hủy bỏ tu vi của tôi, chỉ là lấy lại thứ thuộc về họ mà thôi. Ngọc Phất chậm rãi lắc đầu, tôi nhất định giết tên lỗ mũi Châu đó và cả thanh lương động phủ của lão. tả Đăng Phong nghiến răng, lúc lấy nội đan một thỏ, hắn gặp đạo nhân của Trung Nam Sơn. Hắn đã bảo hắn sử dụng là âm dương sinh tử quyết, ý là để lôi Ngọc Hành tử ra để hắn báo thù. Nhưng hắn không nghĩ, Ngọc Phất lại tới đây, Ngọc Hành tử bị dụ ra thật. Nhưng không tìm được hắn, lại tìm được Ngọc Phất. Trong đám người Nhật ngoài kia chỉ có vọng Nguyệt Minh Mỹ là cao thủ. Người này có tu vi yếu nhất trong tam đại nhẫn giả. Nếu tu vi của Ngọc Phất không bị tổn hao gì, dù không đánh lại cũng có thể toàn thân trở ra. Ngọc Phất bị kết cục này. Ngọc Hành Tử không thể trốn tránh trách nhiệm. Tôi chỉ là muốn cứu cậu, không ngờ lại làm hỏng việc của cậu. Tôi chỉ muốn cậu sống. Ngọc Phất mò ngực, lấy ra hai chiếc hộp sắt. Bỏ vào tay tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong mở ra. Bên trong hộp là hai viên nội đan. Một viên đen. Một viên vàng. Viên màu vàng chắc chắn là của con khỉ cửu dương. Viên màu đen hẳn là thổ cẩu trong lăng mộ của Lý Nguyên Cát. Tình cảm của Ngọc Phất dành cho con khỉ cửu dương giống như hắn dành cho Thập Tam. Ngọc Phất quyết định thế này hẳn là rất gian nan. Nhưng như vậy đã chứng minh vị trí của hắn trong lòng cô quan trọng đến mức nào. Cầm hai viên nội đan. Tả Đăng Phong trượt nhớ tới cảnh lần đầu gặp Ngọc Phất. Lúc đó, con khỉ cửu dương ngồi sổng trên vai cô. Ngọc Phất áo trắng tung bay, xinh đẹp như người trời. Còn bây giờ cô giàu hết đèn tắt, còn sống không lâu. Tả Đăng Phong có cảm giác hầu như không chân thật. Tôi không bỏ cậu được. Ngọc Phất Ôm lấy Tả Đăng Phong. Tôi nên làm gì bây giờ? Tả Đăng Phong mở mịt. Hắn biết trái tim đã bị hao tổn thì không có cách nào cứu chữa được, mà tình hình Ngọc Phất hiện giờ lại không cho phép di chuyển cô. Cậu cũng thích tôi mà, nhưng sao cậu lại không quan tâm tới tôi, tại sao cậu lại không quan tâm tới tôi? Giọng nói Ngọc Phất yếu dần, đầy tiếc súng và lưu luyến. Tôi sai, tôi sai rồi. Tả Đăng Phong mờ mịt trả lời, hắn đã mất đi cảm giác nhạy cảm. Không biết Ngọc Phất còn có thể kiên trì bao lâu, nhưng hắn biết chắc chắn là không lâu. Ngọc Phất không nói nữa, nhìn hắn, đôi mắt rất dịu dàng, thật lâu sau mới thu hồi tầm mắt, ta muốn uống nước. Tả Đăng Phong không nhúc nhích, Ngọc Phất giờ không di động được, hắn không thể để cô ở lại đây một mình. Tôi khác, cách đây ba dạng có một dòng suối, cậu đi nhanh về nhanh. Ngọc Phất dịu dàng, chờ tôi trở về. Tả Đăng Phong thấy thanh âm Ngọc Phất bình thản, đứng dậy đi ngay. Ba dạng vốn không xa, tả Đăng Phong đi tới, nhưng ở đây không có dòng suối nào cả. Hắn giật mình, lập tức trở về, thấy Ngọc Phất chảy nước mắt, kết ấn đan điền, áo trắng không gió mà bay bay. Đây là dấu hiệu tán công tự bạo. Chị làm gì thế? Tả Đăng Phong toàn lực phát huyền âm chân khí, đóng Ngọc Phất thành băng. Tôi nên làm gì bây giờ? Tả Đăng Phong... Ôm lấy tự băng Ngọc Phất, hắn rơi nước mắt, hắn đã hiểu ý cô, cô đâu có khát nước, cô chỉ muốn hắn ra khỏi khu vực ảnh hưởng khi cô tự bảo mà thôi. Cô tự sát vì cô không muốn hắn lấy 6 viên âm nội đan cứu mình, cô không muốn tranh đoạt thứ thuộc về vu tâm ngữ cô không muốn người cô yêu khó xử. Ngọc Phất chưa bao giờ nói với hắn chữ yêu, nhưng cô đã dùng hành động để biểu lộ cho hắn biết, cô không muốn nhìn thấy hắn chết. Nên một mình đi tìm sáu viên dương nội đan. Cô yêu là không cần hồi đáp. Cô và Vũ Tâm Ngữ đều vĩ đại như nhau. Tả Đăng Phong vừa đau súng vừa giận dữ. Hắn hận ngọc hành tử. Hận người Nhật. Nhưng hắn hận nhất là ông trời. Mạng hắn đã chẳng còn bao nhiêu. Sao lại bê át hắn phải thừa nhận chuyện đau đớn này. Vũ Tâm Ngữ chết đi hắn đã nếm nỗi đau tê tâm liệt phế. Giờ lại phải nếm thêm một lần nữa Từ giờ đâu còn Ngọc Phất vô tư đi theo hắn, an ủi hắn nữa. Ngọc Phất đã bị huyền âm chân khí đông cứng, muốn cứu cô chỉ cần tìm đủ 6 viên âm đan, nhưng chúng chỉ có thể cứu một người. Nói cách khác vu tâm ngữ và thôi Kim Ngọc hắn nhất định phải phụ lòng một người, dù là ai, thì người đó cũng đau khổ, vì hắn cũng sắp chết rồi. Kim giáp trên người Ngọc Phất bắt đầu tróc ra, Kim giáp dính vào người là nhờ linh khí. Giờ chủ nhân đã mất đi linh khí, nên kim giáp bị chóc ra. tả Đăng Phong mở mịt cởi áo tràng bọc kim giáp lại, ôm ngọc phất đi ra khỏi sơn động. tả Đăng Phong ngẩn đầu nhìn trời, thật lâu sau bình tĩnh nói một câu, nói xong. Hắn cảm thấy một luồng hơi lạnh lạ lùng, không phải từ bên ngoài, mà từ chính bản thân hắn. Đồng giáp đã từng bị hắn và thiết hài truy đuổi phải nhảy sông giờ luyện thành tà thuật đến thiếu lâm tự gây hấn. Ngoài diễu võ dương oai Thì mục đích chính là đi báo thù Thiếu lâm tự báo nguy Thiết hài đành phải bỏ lại ngọc phất chạy về Hà Nam Đồng giáp quỷ kế đa đoan Tâm cơ sâu nặng Còn thiết hài điên điên khùng khùng Hai người nếu đánh nhau Thiết hài tất thua thiệt Xin lỗi tôi sai rồi Tôi không nên mắng chửi ông Ông hãy để lại người bạn cho tôi đi Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong Ôm ngọc phất xuôi nam. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hắn chẳng những không có thời gian nghỉ ngơi. Mà thời gian để đau súng cũng không có. Tả Đăng Phong không đi chu lăng. Vì cứu nhân không thể chạy thoát. Việc cấp bách trước mắt là đi cứu thiết hài. Thiết hài tuy điên điên. Nhưng người bạn duy nhất của hắn. Lý trí của hắn đã ở biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu thiết hài xảy ra chuyện. Hắn chẳng còn ai để mà nói chuyện nữa. Đi ngang qua một tiệm quan tài. Tả Đăng Phong đạp cửa sông vào, định Ngọc Phất vào quan tài mang đi, nhưng rồi hắn lại đổi ý, hắn sợ quan tài đen, mà Ngọc Phất cũng chưa có chết, nên cuối và chỉ lấy vải bọc cô lại, ôm cô đi thôi. Đi ngang một tiệm cầm đồ tả Đăng Phong lại sông vào, quay điện thoại gọi tôn Phụng tiên tiên, bảo người kia cho chi nhánh ở Hà Nam cấp tốc chế cho hắn một cái thùng để cho người ngủ, dùng chất liệu tốt nhất, không được có gió lùa vào. Càng không được giống quan tài. Sau đó hắn một đường điên cuồng chạy về phương Nam. Đến Hà Nam chở giúp thiết hài. Từ Tây An tới Hà Nam hơn 1.000 ngàn đường. Tả Đăng Phong mất một ít thời gian để qua sông. Đến 3 giờ sáng thì chạy tới hậu sơn thiếu lâm tự. Ngẩn đầu nhìn lên thấy thiếu lâm tự đèn đuốc sáng trưng Hắn còn đang đứng thở. Một con độc tích thằn lằn có độc màu lục cực bự chạy bèo ngang qua hắn. Chạy lên đỉnh núi. Con độc tích này tả Đăng Phong biết, nó là độc vật do Lão Đại diễn sinh ra. Lẽ ra nó phải... Ở khu vực Tam Giang, xuất hiện ở đây chỉ có một khả năng, chính là Lão Đại đã gọi nó tới để tiếp viện. Nguy rồi, đã xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra chuyện. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Trường 330, đánh chết đồng giáp tả Đăng Phong đã mệt lắm rồi. Giày đã rách từ lâu, nhưng vẫn phải cố gắng chạy gấp lên núi. Hắn đi từ phía hậu sơn, đuổi theo con độc tích. Để tao xử lý, mày không cần qua. Tả Đăng Phong nói với độc tích. Khi điều khiển độc vật, ý thức của độc vật biến mất. Hay nói rằng hiện giờ thứ đang điều khiển độc tích chính là ý thức của lão đại. Quả nhiên, độc tích gật đầu. Lập tức dừng lại, tả đăng phong chạy lên, bay qua tường viện. Thi thể tăng nhân lá liệt, cả mấy chục người, đều là vỏ tăng. Xem trang phục thì hình như thuộc la hán đường, loại như đường và đạt ma viện. Tả đăng phong băng qua hậu điện vào tránh điện. Trước tránh điện đứng sừng xứng hai nhóm tăng nhân đứng hai bên nam bắc. Phía bắc là tăng nhân thiếu lâm tự, nhân số hơn trăm. Phía nam là các lạt ma đội mũ màu gà. Nhân số cũng hơn trăm người Hỏa tháp hai bên đốt dầu Sáng rực như ban ngày Trên sân rộng vết máu loang lổ Rõ ràng đã xảy ra ác chiến Nếu không chịu viết thư đầu hàng Tổ đình thiền tông này hôm nay đừng hòng giữ được Đồng giáp ngồi trên một chiếc ghế bọc vải cẩm tố cười ha ha Hai bên có hai cô gái trẻ mặc đồ lạt ma Dưới chân có một cái lồng sắt Lão đại đang nằm sấp trong lồng Đồ tạc ngốc Nói không có giữ lời, mau trả lão đại lại cho ta." Thiết hài ngồi bệt dưới bậc thang đại điện, giống lên. "Đại sư, ông sao rồi?" Tả Đăng Phong chạy tới, thanh âm Thiết hài không tốt, xem ra đã bị trọng súng. "Ai nha, thật tốt quá, Tả Đăng Phong mau giết con lửa ngốc kia đi." Thiết hài thấy Tả Đăng Phong, mừng rỡ, chỉ vào đồng giáp cao giọng, hô xong mới nhìn thấy Ngọc Phất, ý ôi kim ngọc này. A Di Đà Phật. Thiếu Lâm tự chúng tăng chắp tay niệm Phật, một là vì Thiệt hài nói năng vô lễ, hai là vì Tả Đăng Phong đến làm họ thấy hy vọng. Tả Đăng Phong chụp lấy cổ tay Thiệt hài, linh khí tuôn ra. Hắn toát mồ hôi lạnh, đan điền của Thiệt hài đã tổn hại, linh khí không còn chút nào. Ha, ha ha ha Phật gia đang lo không biết tìm ngươi ở đâu, ngươi đã tự dâng tới cửa rồi. Đồng cười ầm. Hai năm không gặp, lão giờ béo như heo. Đại sư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tà Đăng Phong đặt Ngọc Phất vào góc tường. Cậu đóng băng thôi Kim Ngọc. Thiết hài kinh ngạc nhìn Ngọc Phất. Tà Đăng Phong im lặng. Thiết hài thật sự đã mất tu vi rồi. Nếu không ông đã nhận ra khí tức của Ngọc Phất đã tuyệt. Vô lượng thiên tôn, Minh Thanh Đại sư, phiền... Ông kể lại cho tôi nghe mọi chuyện. Tà Đăng Phong nói với Minh Thanh. Thiết hài điên điên khùng khùng. Kể chuyện rất mất chật tự. Vị tăng nhân mật tông này đưa người xâm nhập thiếu lâm. Nói là muốn luận bàn võ nghệ mà đà súng đệ tử thiếu lâm. Dùng bằng môn tả đạo đánh trọng súng minh không có sư huynh. Minh Tịnh sư đệ. Lại dùng gian kế bắt mất con chuột lam kia. Bắt. Lão khốn kia nói mà không có giữ lời. Bảo chỉ cần tôi tán công tà tội sơ ẻ thả lão đại. Để chúng tôi rời khỏi thiếu lâm tự, thế mà cuối và lời nói lại như đánh giắm. Cậu mau giết lão kia, đám lâu lá kia nữa, giết hết đi. Thiết hài cố gắng đứng dậy. Ha ha ha, người Hán các người có câu, kẻ sĩ không gặp ba ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác. Tới đây đi, để Phật ra lãnh giáo hàn khí của cậu. Đồng giáp cười ha ha, lão từng đánh nhau với tà Đăng Phong. Lúc Tả Đăng Phong mới chỉ là đạm tử linh khí tu vi, mày nên lĩnh giáo thân pháp của lão tử. Tả Đăng Phong ra tay không hề báo trước, hai chữ thân pháp vừa nói ra tay phải đã cắm vào cổ họng đồng giáp. Thiên hạ võ học chỉ mỗi cái nhanh là không gì phá được, chỉ cần đủ nhanh, có thể chiếm hết tiên cơ. Tả Đăng Phong không cho đồng giáp cơ hội, năm ngón tay móc một cái, bẻ cổ đồng giáp, đồng thời đánh bay hai cô gái đứng hai bên lão Chân phải gầy cái lồng nhốt lão đại bay về phía thiết hài. Hắn làm xong, đám màu gà mới kịp phẳng. Ừng, nhưng thế đã là quá chậm. Tả Đăng Phong chẳng khác gì hổ vào bầy dê, vì họ tụ tập vào một chỗ. Huyền âm chân khí chỉ cần đóng băng cả khu vực. Chúng tăng thiếu lâm tự còn do dự không biết có nên hỗ trợ hay không. Tả Đăng Phong đã đánh băng đám màu gà. Hắn vốn chỉ sợ súng, đám màu gà này không có súng, hắn thoải mái mà ra tay. Tả đăng phong một ngày một đêm chạy như điên hơn 6.000 dặm xuyên qua hơn phân nửa Trung Quốc. Hạ xong đám lạt ma thì cũng kiệt sức, ngã nhào ra đất. Đầu óc của hắn đã chết lặng, không còn suy nghĩ được gì nữa. Hắn cố đứng dậy, đi tới chỗ ngọc phất, ngồi xuống. Ném đám chết dẫm kia đi đi, sùng tính, tháo giày ra. Thiết hài mở lòng sắt thả lão đại gia, quay sang to giọng sai bảo mọi người còn đang trởn mắt há hốc mồm. A-di-đà-phật, là ai làm? Thiết hài tập tỉnh đi tới đổi giày tà Đăng Phong, mới nhìn thấy dưới nách ngọc phất cắm một thanh đoạn đao. Tôi mệt chết rồi, ông để tôi nghỉ một lát. tả Đăng Phong khoát tay, hắn dùng toàn lực đuổi đến đây, nhưng vẫn không bảo vệ được tu vi cho thiết hài, chỉ giữ được tính mạng cho ông. Cả người hắn đã tê dại, nếu không nhờ linh khí trong đan điền chèo trống, giờ chắc đã hôn mê mất rồi. Đấy là võ sĩ đao của người Nhật, ở Tây An có người Nhật sao? Thiết hài hỏi, người Nhật ngay cả trùng khánh còn dám đi, còn có chỗ nào bọn chúng không dám đi sao? Tà Đăng Phong nói khẽ, nếu tôi không rời đi thì tốt rồi, ai nha? Thật là, có chữa được không? Thiết hài lộ vẻ tự trách. Trái tim đã bị hao tổn, tâm mạch đã đứt. Tả Đăng Phong lắc đầu. A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Thiết hài liên tục niệm Phật. Ông có kiến thức. Biết người tâm mạch đã đứt thì không thể nào chữa được. Tuy Tả Đăng Phong đông cứng ngọc phất, nhưng không cứu nổi cô. Các tăng nhân mang nước tới. Thiết hài đưa cho Tả Đăng Phong. Hắn một hơi cạn sạch. Đại sư, lẽ ra ông không được tán công. Đó là bước đi sai. Uống nước xong, Tà Đăng Phong cũng khôi phục được một chút tinh thần. Lão nạp hết cách rồi. Cậu nhìn cứ tưởng họ bình thường. Nhưng thật ra chúng độc của đồng giáp hết rồi. Linh khí chỉ có thể phát ra chưa được ba thành. Tai họa là do tôi gây ra. Tôi không thể để liên lụy tới họ. Thiết hài chỉ chúng tăng. Tà Đăng Phong thở dài lắc đầu. Hai năm trước hắn và Thiết hài truy đuổi đồng giáp buộc lão phải nhảy vào sông Hoàng Phổ. Hôm nay đồng giáp đến ngây hấn, thiết hài đương nhiên biết là lão tới để báo thù, nhưng ông đã đánh giá quá cao nhân phẩm của đồng giáp. Đồng giáp chưa đạt được mục đích thì đâu chịu dừng, lão muốn tiêu diệt thiếu lâm tự tiêu diệt thiền tông nhất mạch. Trong lúc hai người nói chuyện, trong thiếu lâm tự đã vang lên tiếng tụng kinh siêu độ, thiết hài không tham dự niệm kinh mà ôm lão đại ngồi ở góc tường với tả đăng phong. Đóng băng cô ấy không phải là cách. Hay để tôi đưa cô ấy về thần châu phái Không chừng sư vinh cô ấy cứu được Thiết hài khẽ nói Nét mặt ông đầy vẻ ái nấy Ông biết vì ông không làm tròn nhiệm vụ được nhờ nên Ngọc Phất mới gặp nạn Đại sư, ông cũng biết tâm mạch bị hao tổn thì không còn chữa được mà Tả Đăng Phong khẽ cười Lý do thiết Hải đưa ra an ủi quá ngây thơ Lại còn bảo muốn đưa cô về thần châu phái Ông còn chưa hiểu ra bây giờ ông không thể đi xa được nữa hay sao? A-di-đà-phật, người đã chết không thể sống lại. Cậu đừng giận cho đánh mèo, cứ trách tôi đi, đều là lỗi của tôi. Thiết hài thở dài, ông biết tình cảm của Ngọc Phất và tả Đăng Phong rất sâu. Ngọc Phất mà chết tạo nên đà kích rất lớn với tả Đăng Phong. Tà Đăng Phong bản tính bạo ngược dễ giết người, chỉ có Ngọc Phất mới giúp được hắn giảm bớt lệ khí. Ngọc Phất chết rồi. Tả Đăng Phong tất nhiên càng thêm điên, tu vi của hắn đã vô địch thiên hạ, nếu làm ác không còn ai cản được, hậu quả gây ra rất nghiêm trọng. Ông là người điên, đâu có gì sai. Tả Đăng Phong nghẹn ngào, một câu người chết không có thể sống lại của thiết hài làm hắn vô cùng đau lòng. Tôi đâu có điên. Thiết hài cao mặt, lắc đầu. Tôi phải đi đây, đại sư, ông hãy bảo trọng, có cơ hội tôi trở về thăm ông. Tả Đăng Phong đứng dậy. Tôi đi với cậu. Tôi không ở lại đây đâu. Thiết Hải cũng đứng dậy. Đại sư. Tu Vi ông mất rồi. Những chỗ tôi đi ông không thể đi được nữa. Ông ở lại thiếu lâm tự nghiên cứu kinh Phật đi. Đó mới là việc chính của tăng nhân. Tả Đăng Phong thở dài. Thiết Hải ngạc nhiên. dáng vẻ mất mát. Rất không cam lòng. Tôi đi theo làm bạn với cậu thôi. Không làm vướng chân cậu đâu. Đại sư. Đi theo tôi nhiều nguy hiểm lắm Tôi không thể phân thân chăm sóc ông được tả Đăng Phong lắc đầu Tôi tự chăm sóc cho mình Chúng tôi đi đi Thiết Hải vội nói Cả lão đại ông còn ôm không nổi Làm sao tự lo cho mình được Tà Đăng Phong chỉ lão đại trong ngực Thiết Hải Thiết Hải giờ chỉ là một ông cụ 70 Ôm một con vật nặng mấy chục cân Nên phải cố hết sức Thì ra cậu sợ tôi làm phiền cậu Thôi đi, lão nạp không đi theo cậu nữa. Thiết hài hờn rồi ôm lão đại đi ra hướng cửa chùa. tả Đăng Phong nhìn theo. Thiết hài đã không tỉnh táo. Giờ lại không còn khả năng tự bảo vệ bản thân. Nếu ông đã không muốn ở lại thiếu lâm tự. Thì chắc chắn ra ngoài du lịch. Với tình hình của ông hiện giờ. Nếu ra ngoài. Bị người tôi ăn hiếp. Khi dễ. tả Đăng Phong vội chạy lên. Chộp lấy mạch môn của Thiết hài. Cậu bắt tôi làm gì? Thiết hài hỏi, tả Đăng Phong không đáp, chỉ chăm chú nhìn lão hòa thượng đã từng và hắn vào Nam Gia Bắc. Thiết hài là người bạn cuối và của hắn, hắn không thể nhìn ông lang thang bên ngoài bị người tôi trà đạp. Cách duy nhất bây giờ hắn có là dùng huyền âm chân khí trị hết bệnh điên cho ông, nhưng như thế nghĩa là thiết hài không còn biết hắn là ai. Tả Đăng Phong, cậu khóc cái gì? Thiết hài ngạc nhiên lắm. Tả Đăng Phong nhắm mắt, một luồng huyền âm chân khí xuyên thẳng vào can kinh của thiết hài, rồi tới tâm kinh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 331, lẻ loi một mình thiết hài bị điên là do nhiều năm tích tụ. Năm năm diện bích chỉ có một mình, tính nóng nảy. Sự giận dữ lâu ngày tích lại làm bế tắc can kinh, ảnh hưởng làm cho tâm kinh bế tắc theo, giờ ông không còn tu vi. Nên huyền âm chân khí chạy vào can kinh và tâm kinh rất nhanh Sau khi chỗ bị tắc được xử lý Kinh mạch đã tuần hoàn Tả Đăng Phong thu hồi lại linh khí Để huyền âm chân khí không làm tổn súng kinh mạch còn yếu của thiết hài Đại sư, ông thấy thế nào? Tả Đăng Phong Ân cần hỏi Hắn để lại một chút linh khí trong người thiết hài Phân bổ ở khắp người Tuy không thể đem ra dùng được Nhưng lại giúp cơ thể thiết hài khỏe mạnh Không bị suy yếu Thiết hài nhắm mắt không đáp Ông điên 10 năm Giờ đột nhiên khôi phục thần trí Cần phải có thời gian để chỉnh lý những suy nghĩ lộn xộn Tả Đăng Phong thả tay ông ra Lùi lại mấy bước Ôm Ngọc Phất đi ra hướng cửa chùa A-di-đà Phật Tả chân nhân xin dừng bước Tiếng thiết hài đột ngột vang lên Tả Đăng Phong đứng lại nhưng không quay đầu Thiết hài trước giờ vẫn gọi thẳng tên hắn, chưa bao giờ gọi hắn là tả Chân Nhân. Ba chữ tả Chân Nhân làm tả Đăng Phong cảm thấy vô cùng lạ lẫm và chô sót. Tuy nhiên cũng có phần an ủi, vì như thế nghĩa là Thiết hài vẫn còn nhớ rõ những chuyện đã xảy ra. Hai người im lặng, cả một nén nhang thời gian sau, Thiết hài mới cất bước đi tới. tả Chân Nhân, xin trả vật này lại cho cậu. Thiết hài móc trong ngực, một cái hộp nhỏ đưa cho tà Đăng Phong. Hộp sắt này là cái hộp khách sạn dùng để đựng diêm, sau bị thiết hài lấy để đựng bao tay thuần dương. Đại sư, sao ông không lấy bao tay thuần dương ra để đánh đồng giáp? Tà Đăng Phong nhận lấy chiếc hộp. A-di-đà Phật, lão nạp là tăng nhân thiếu lâm, luyện tập võ học của thiếu lâm, làm sao dùng ngoại vật đánh nhau được huống hồ dịch cân kinh cũng đủ thắng rồi. Thiết hài điềm tĩnh lắc đầu. Đại sư, ông bảo trọng, tôi đi chứ? Lòng tả đăng phong trùng xuống, lên tiếng cáo từ. Chúng tôi quen biết một thời gian, chính là có duyên. Con chuột này ứng địa khí mà sinh ra. Không thể ở lâu trong thiếu lâm, làm phiền tả chân nhân sắp xếp chỗ ở cho nó giúp. Thiết hài đặt lão đại xuống đất. Đại sư, ông còn gì muốn dặn dò không? Tả đăng phong gật đầu. Lão Đại là Dương Trúc Địa Chi, nếu ở lại Thiếu Lâm tự, người Nhật nhất định đến đây gây hấn, mà Thiết Hải trước mắt đã không còn năng lực bảo vệ nó. Lão Nạp ở lại Thiếu Lâm, nếu cậu có thời gian, cứ đến đây gặp Lão Nạp, chúng tôi vẫn là bạn thân. Thiết Hải đáp, tả Đăng Phong gật đầu, hắn tưởng Thiết Hải khuyên hắn nên ít tạo sát nghiệt. Không ngờ Thiết Hải lại không nói điều ấy, mà chỉ bảo hai người vẫn là bạn bè. Dùng cách nói thâm thúy này để bình ổn tâm tình cho hắn Lão đại, đi theo tao đi Tà Đăng Phong nói với lão đại Thầm thì Lão đại ngẩn đầu nhìn thiết hài Lại quay đầu nhìn nhìn tà Đăng Phong Do dự không biết làm gì Duyên phận giữa chúng tôi đã hết rồi Mày hãy đi đi Thiết hài phất tay với lão đại Xoay người đi về hướng hậu viện Đi thôi Tả Đăng Phong thở dài đi ra cửa chùa, lão đại nghe hiểu được tiếng người, biết Thiết Hải muốn nó rời đi, nên đi theo Tả Đăng Phong đi ra ngoài, nhưng nó đi rất chậm, bước từng bước một, ánh mắt rất không muốn. Lão đại tuy trời sinh tính gian xảo, giỏi nịnh nọt, nhưng nó cũng biết rất rõ ai tốt với mình. Lúc Tả Đăng Phong sắp ra khỏi cửa chùa, Thiết Hải đột ngột chạy tới. Móc một mớ hạch đào trong ngực nhét vào túi quần tả đăng phong. Liếc qua lão đại một cái. Xoay người rời đi. Đi thôi. Tả đăng phong thở dài. Chúng tăng thiếu lâm tự đã đem đám lạt ma xuống núi. Những lạt ma này có một số không chết. Chỉ bị hàn khí đông cứng mà thôi. Nhìn thấy tả đăng phong thì đều sợ hãi. Tả đăng phong mặc họ chúng. Ôm ngọc phất đi qua. Lão đại tâm không cam lòng không nguyện đi theo. Nó sợ Tà Đăng Phong hơn là thân cận. Vì mang theo Lão Đại. Tà Đăng Phong không dùng thân pháp. Chỉ đi bộ. Đến biên giới tung sơn thì dừng lại. Mày tự do. Đi đâu thì đi đi. Tà Đăng Phong cúi đầu nhìn Lão Đại. Hắn đưa Lão Đại ra khỏi thiếu lâm tự. Chính là để cho đám lạt ma đưa tin giúp rằng hắn đã mang Lão Đại đi rồi. Để người nhận khỏi tới quấy giày thiếu lâm tự. Lão Đại ngẩn đầu nhìn Tà Đăng Phong quay lại nhìn Tung Sơn, ánh mắt mờ mịt mê mang. Đi đi, đi hướng bắc ấy, ở đó có sông lớn, nếu mày nhớ ông ấy thì thường xuyên tới mà thăm. Tả Đăng Phong thở dài, lão đại gật đầu, dựng thẳng thân chào Tả Đăng Phong rồi chui vào bụi cỏ. Con độc tích luôn ẩn trong bụi cỏ đi theo sau và lên hướng bắc. Đã kích tới liên tiếp làm đầu óc Tả Đăng Phong đần độn, cộng thêm cả người mệt lử. Chỉ còn nhớ được mỗi một chuyện là cố gắng chạy tới thị trấn đã hẹn trước với Tôn Phụng Tiên Tiên. Chủ tiệm cầm đồ đã nhận được thông báo của Tôn Phụng Tiên Tiên. Thấy tả Đăng Phong lập tức đưa hắn vào hậu đường. Tả chân nhân đến sớm quá. Món đồ ngài cần chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị xong. chu chủ sự là một người còn trẻ. Nhìn thấy tả Đăng Phong thì không kềm được. run dậy. Tìm cho tôi một phòng. Viên tĩnh. Bảo Tôn Phụng Tiên tiên tới gặp tôi. Tả Đăng Phong lắc đầu. Chu chủ sự lập tức đưa Tả Đăng Phong tới phòng. Tả chân nhân, có cần đi mời thầy thuốc không? Chu chủ sự nhìn thấy thanh đao cắm trên người Ngọc phất. Chuẩn bị cho tôi một cái thùng để tắm, thùng mới, nước sạch, khi nào dùng tôi báo, tôi mệt lắm, đừng có tới quấy rầy tôi. Tả Đăng Phong cách không đóng cửa phòng lại. Trong phòng có một chiếc giường to. Tả Đăng Phong đặt ngọc phất lên giường, nằm phịch xuống bên cạnh, vận chuyển hết linh khí trong kinh lạc về khí hải, rồi hôn mê bất tỉnh. Hôn mê và ngất là cách thức tự bảo vệ của con người. Tả Đăng Phong tâm thần và thể lực đều mệt nhọc quá độ, mệt đến mức không thể suy nghĩ được nữa. Hắn cần phải nghỉ ngơi. Hắn là thần tài của Kim Trạch Cửu Châu. Ông chủ Kim Trạch Cửu Châu lại là hội trưởng súng hội. Hắn tới làm tất cả cửa hàng thuộc súng hội trong thị trấn Điều Trấn Kinh. Người đứng đầu quân đội chỗ lập tức cho người tới tặng lễ, đồng thời cách ly cả khu vực, những ai gây ồn ào quanh đó đều bị đuổi đi, để cho tả Đăng Phong có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Giữa trưa tôn phụng tiên tiên chạy tới, đêm qua khi nhận được tin, hắn đã chạy suốt đêm tới đây, Kim Trạch Cửu Châu bây giờ đã không còn là Kim Trạch Cửu Châu năm xưa. Tạ Đăng Phong mấy lần tặng cho Tôn Phụng Tiên Tiên cực nhiều tiền vốn. Với số tiền ấy, Kim Trạch Cửu Châu làm ăn càng ngày càng lớn. Bây giờ Tôn Phụng Tiên Tiên đã trở thành một người hết sức quan trọng trong giới súng gia. Hắn chưa bao giờ quên là ai cho hắn hôm nay, nên chỉ cần tả Đăng Phong cần tới, hắn nhất định tận hết sức lực. Đến giờ hởi, Tạ Đăng Phong tỉnh giấc, ngọc phất. Yên tĩnh nằm bên cạnh Giống như mùa thu 4 năm trước Vũ Tâm Ngữ nằm bên cạnh hắn vậy Từ hồi vào giới tu đạo Tả Đăng Phong chưa bao giờ biết lạnh là gì Nhưng bây giờ hắn lạnh tới cả tim gan Nỗi đau làm hắn lạnh bút Và vô cùng đau đớn Cả người hắn run dậy Cuộn tròn người lại Hắn không dám nghĩ những chuyện đã qua Không dám khóc Vì hắn biết nếu khóc không dừng lại được Vũ Tâm Ngữ chết làm Tả Đăng Phong đau súng Ngọc Phất chết làm hắn hoàn toàn tuyệt vọng Hắn phải dùng hết ý chí để làm mình bình tĩnh Nếu không hắn bị thác loạn tinh thần Hành vi trở nên thất thường Nhưng hắn đau đớn quá Nên hắn buột ra tiếng rên gì Làm Tôn Phụng Tiên Tiên và Chu Chủ Sự Đang đứng chờ trong sân cực kỳ kinh ngạc Tiếng rên ấy cho thấy Tả Đăng Phong Đang vô cùng đau khổ Đông ra Làm sao bây giờ Chu Chủ Sự hỏi nhỏ Tôn Phụng Tiên Tiên cau mặt Phất tay Ý bảo chu chủ sự im ngay, đưa thùng tắm và nước vào đi. Thanh âm ngoài phòng làm tả đăng phong tỉnh lại, đứng dậy ra mở cửa phòng. Hai người vội đem thùng tắm tới cửa phòng, trong phòng tối om Hai người không nhìn thấy gì bên trong. Đổ nước vào. Tả đăng phong đứng án ngữ ngay cửa, không cho vào. Tả chân nhân, xảy ra chuyện gì? Tôn Phụng tiên tiên ân cần hỏi. Hắn với Tả Đăng Phong là vừa kính vừa sợ, hắn kính nhân phẩm của Tả Đăng Phong, nhưng sợ tác phong của hắn. Tả Đăng Phong khẽ vỗ vai Tôn Phụng Tiên Tiên, lắc đầu không đáp. "Tả chân nhân, cần tôi làm gì không?" Tôn Phụng Tiên Tiên cảm động nhìn Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phong vỗ vai hắn cho thấy không hề coi hắn là người ngoài, đưa 1000 lượng hoàng kim tới Thiếu Lâm tự, 500 bộ tăng y, 1000 cân dầu vừng, 500 gánh lương thực Dùng danh nghĩa của tôi đưa qua Tả Đăng Phong nói Thiết hại từ nay không ra ngoài nữa Thiếu lâm tử rất nghèo Tả Đăng Phong không thể để ông bị đói Ngày mai nhất định đưa đến Ngài yên tâm Còn gì nữa không Người hầu mang nước tới Tôn Phụng tiên tiên nghiêng người nhường đường Tìm giúp tôi một thanh vũ khí cổ đại Tôi muốn tìm một món binh khí vừa tay Tả Đăng Phong đáp Binh khí thời cổ hết chín thành đã tán lạc trong dân gian Chỉ còn một thành là mất tâm mất tích Muốn tìm thì tốt nhất là xông vào dân gian mà tìm Tôi cố hết sức Tôn Phụng Tiên Tiên nghiêm mặt gật đầu Yêu cầu này của tả Đăng Phong rất khó Nhưng khó mấy hắn cũng làm Tìm một người nữ nào đó giỏi sửa quần áo tới giúp tôi may vá một chút tả Đăng Phong nghĩ nghĩ Quần áo của Ngọc Phất bị rách quá Phải chữa lại Cái này thì dễ, chú hiểu tài, cậu đi làm. Tôn Phụng Tiên Tiên sai chu chủ sự, người kia đi ngay. Tả Đăng Phong không nói gì nữa, xong Tôn Phụng Tiên Tiên ngợt đầu, đưa tay giúp khép cửa phòng. Nơi hắn sắp đi không thể mang theo ngọc phất, nên phải đưa cô về thần châu phái. Hắn phải tắm rửa thay quần áo cho cô, không thể để cô như vậy trở về. Chuyện được phát tại trang web truyenaudiomoi.com Chương 332, tà khí thượng cổ từ xưa đến nay, đàn ông khi cười đồ phụ nữ đều vừa cười vừa cười, dù ngoài mặt có khi không cười nhưng trong bụng vẫn đang cười, nhưng tà đăng phong lại là dùng hết 12 thành công lực cố gắng không cho mình rơi nước mắt. Biết súng trên người ngọc phật không phải chỉ có một chỗ dưới nách mà còn ở nhiều chỗ khác. Những vết súng này đều là do võ sĩ tạo thành cho thấy kẻ công kích Ngọc Phất không phải chỉ có một người, thật không biết làm sao dưới làn mưa công kích như vậy mà Ngọc Phất còn mang được nội đan thổ cậu chạy được ra ngoài. Tả Đăng Phong quyết định dùng linh khí chấn thanh võ sĩ đao vang ra, cơ năng sinh lý của Ngọc Phất đã chấm dứt, nên vết súng không hề có máu tươi chảy ra. Vì trên người Ngọc Phất có súng tích, Tả Đăng Phong chỉ có thể vắt khăn lau qua. Hồi trước hắn đã từng nhìn thấy cơ thể cô, Nhưng hồi đó là vì lòng hiếu kỳ, còn bây giờ chỉ có đau lòng và dịu dàng. Ngọc Phất vì hắn làm những chuyện thế này, trên đời có mấy người đàn bà làm được, luôn đi theo giúp đỡ hắn không điều kiện, giờ không người giúp vẫn đi tìm lục dương nội đan cho hắn. Hành động này của cô cực kỳ không sáng suốt, hắn chưa bao thích loại người luôn cho mình là đúng như thế này, nhưng Ngọc Phất trước khi tự tử vẫn còn lừa hắn rời đi lại làm hắn vô cùng rung động. Tất cả những điều cô làm chỉ để cho hắn được sống, nếu không vì hắn, cô không phải đau đớn như thế này.